91 Tình yêu. Giớ Truskin từng nói: Đừng tìm kiếm lạc thú, thay vào đó, hãy chuẩn bị để tìm thấy lạc thú trong mọi sự mà bạn làm. Cuộc sống không tình yêu thì vô ích. Những phúc lành của niềm vui chỉ được ban cho con người khi bằng cách kháng cự tội lỗi và cám dỗ. Họ dâng hiến chính mình cho tình yêu thiên liêng, vốn sống trong linh hồn Phật. Đời chúng ta thì đang thường trực di chuyển về phía sự hiện. Yêu là biểu lộ cái tốt lành. Tất cả chúng ta hiểu tình yêu mà và không thể hiểu nó một cách nào khác. Nhưng không thể tìm thấy tình yêu chỉ ở trong lời nói mà còn ở trong những hành động chúng ta thực hiện vì kẻ khác. Hãy quên đi cái tôi nhỏ bé và không quan trọng. Hãy ngừng muốn điều tốt chỉ cho chính bạn. Hãy ngừng đổ lỗi cho những kẻ khác. Hãy ngừng cảm thấy gián tỵ. Hãy ngừng làm những điều xấu. Và bạn sẽ cảm thấy tự đễ thực sự trong bạn và bắt đầu chiếu sáng bên trong bạn. Chú giảng 1. Đời chúng ta thì đang thường trực di chuyển về phía sự thiệt. Đây là một quan điểm rất sâu xa tin vào sự tiến hóa của linh hồn. Mỗi tội lỗi, vấp ngã đều là một bài học cho sự tăng trưởng của linh hồn. 2. Hãy quên đi cái tôi nhỏ bé và không quan trọng. Hãy ngừng muốn điều tốt chỉ cho chính bạn. Mấy ai quên được cái tôi bé nhỏ của mình? Tolstoy thấy được rằng Tế tôi là bề nhỏ đã là cao siêu nhưng phải chăng đức Phật càng cao siêu hơn gấp bội khi ngài phát hiện ra rằng thế tôi chỉ là một ảo ảnh và không có sự thật